72, khách mời người mẫu, ngày hôm sau, trời chưa sáng quý thanh thời đã rời dường xuống phòng khách chờ hề gia, anh tò mò không biết có phải ký ức của hề gia đã quay về 2 năm về trước hay không, 6 giờ 10 phút, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng ngâm nga, quý thanh thời xoay mặt, hề gia mặt váy dài, áo khoác treo trên khỉu tay, ba lô đổi thành túi xách tay, nhìn như là có hẹn, quý nhị, chào buổi sáng, quý thanh thời, chào buổi sáng. Anh còn nhớ tối qua cô nói muốn đến câu lạc bộ huấn luyện, anh thử thăm dò, em đi đâu vậy, hề gia hỏi ngược lại, anh đoán xem em sẽ đi đâu, quý thanh thời, em ăn mặc sang trọng như vậy, còn tưởng hôm nay không cần huấn luyện, buổi tối có hẹn với dịp thu ăn cơm, chúc mừng Giáng sinh sớm, mắc công sau khi huấn luyện phải chạy về thay quần áo, hề gia đặt áo khoác trên lương sofa rồi đi ăn điểm tâm sáng, cô vừa ăn được mấy đủ thì nhớ tới chuyện cần dặn quý thanh thời. Nhớ trừ hai chỗ gần cửa sổ cho bọn em, quý thanh thời, ừm, hề gia uống mấy ngụm sữa bò, cảm thấy có gì đó không đúng, cô hỏi quý thanh thời sáng sớm về nhà có chuyện gì không, quý thanh thời nhìn cô, xác định ký ức của cô đã quay lại hai năm trước, những chuyện ngày hôm qua vẫn không nhớ được nhiều, cũng quên luôn là anh đang ở nhà, anh tìm mười cái lý do, mấy ngày nay anh ở nhà, anh cả cũng vậy, ở nhà đón Giáng sinh cùng em, lâu lắm rồi không ăn mừng cùng em. Hề gia gật đầu, coi như còn có lương tâm, cô suy nghĩ mấy giây, trong đầu quyết định xong một ý nghĩ, quý thanh thời cầm điện thoại ra ngoài gọi cho võ dương nói về chuyện ký ức khôi phục của hề gia, nói anh chuẩn bị công việc nhận tiện dặn dò người trong câu lạc bộ cố gắng phối hợp theo cô, đừng để lộ tẩy, võ dương kích động, anh nói lại lần nữa, anh đang ăn sáng, đủ cũng không thương tiếc mà ném đi, cầm chì khóa xe rời đi, đến cửa mới nhớ quên mang áo khoác, quay về lấy. Hiếm khi Quý Thanh Thời kiên nhẫn như vậy, lặp lại lần nữa, Võ Dương, bây giờ tôi lập tức đến câu lạc bộ, anh gửi tin nhắn vào nhóm, thông báo cho tất cả mọi người 8 giờ mở họp, cuối cùng thì anh cũng đợi được đến ngày cửu biệt trùng phùng. Quý Thanh Thời thông báo cho Võ Dương xong rồi lại mở khung chắc với Diệp Thu, dù có lý do để liên lạc lại với cô nhưng anh vẫn cảm thấy có chút lúng túng, do dự một hồi vẫn gửi qua, ký ức của Gia Gia bắt đầu lại từ 2 năm trước. Nói buổi tối hẹn em đi ăn cơm chúc mừng Giáng sinh sớm ở nhà hàng của anh, anh lại nhắn thêm một câu, không cần trả lời, Diệp Thu vừa tỉnh ngủ, sững sốt nhìn chầm chầm tin nhắn này mấy giây, cô không để ý đến tin nhắn thứ hai mà chuyển qua nhắn tin cho hề gia, trước đó vài ngày mặt dư thâm có dùng số của hề gia để thêm bạn tốt với cô, nói cô đợi tin tức, vì vậy mà mỗi ngày cô đều ngóng trong hề gia có thể nhớ ra cô, rốt cuộc cũng nhớ được rồi, gia nhi, nhớ cậu. Hề gia đang ăn sáng, không tiện đánh chữ nên trực tiếp gọi thẳng, mới sáng sớm mà cậu đã buồn nôn như vậy rồi hả, dịp thu, vì nhớ cậu nha, hề gia nhíu mày, cô nghe được âm thanh không bình thường, giọng mũi rất nặng giống như là muốn khóc, có phải cãi nhau với anh hai của tớ không, anh ấy khi dậy cậu có phải không, dịp thu không biết nên trả lời làm sao, chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng, hề gia, để lát nữa tớ xử lý anh ấy, dịp thu đổi chủ đề, Khoảng 7 giờ tối tớ mới xong việc, đến nhà hàng cũng phải 8 giờ, hề gia, tớ cũng vậy, gặp mặt trò chuyện, tớ ăn cơm đây, cô thoát cuộc gọi, lúc này quý thanh thời mới từ sân đi vào, quý thanh viễn cũng từ tầng 2 đi xuống, hề gia mộng mị, sao lại ở tề tự ở đây hết thế này, cô nhìn anh cả, anh, còn chưa nói ra câu nghi vấn thì quý thanh thời đã tiếp lời, tối qua anh cả đã về nhà rồi, về lúc nửa đêm nên em không thấy, hóa ra là vậy. Quý Thanh Viễn không biết ký ức buổi sáng của Hề Gia sẽ kéo dài bao lâu, không biết có thể duy trì đến tối hay không nhưng anh vẫn đánh tiếng cho cô trước. Anh có một người bạn đến Bắc Kinh, sắp tới sẽ ở tạm nhà mình một thời gian, tên là Mạc Dư Thầm. Mạc Dư Thầm, ừm, Quý Thanh Viễn hỏi, sao vậy, em biết à, Hề Gia lắc đầu, giống như đã từng nghe qua cái tên này, hoặc có thể là do trùng tên. Anh ấy đến Bắc Kinh sao không đặt phòng khách sạn, Quý Thanh Viễn. Trước khi anh từng ở nhờ nhà cậu ta ở nước ngoài, Hề Gia gật đầu, nhiều người cùng đón lễ Giáng sinh thì náo nhiệt hơn chứ sao, vóc dáng mặt dư thâm thế nào, có đẹp không, Con độc thân không. Quý Thanh Viễn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hề Gia đã ăn xong, cô đứng dậy vỗ vỗ vai Quý Thanh Viễn, em chỉ hỏi vu vơ tí thôi, không cần bị dọa như vậy, cô không vội vã đi, cầm điện thoại lên. Mặc dù ký ức không hoàn chỉnh nhưng có một số việc dường như đã khắc sâu vào từng tế bào, ví dụ như, đòi tiền tiêu vặt, Hề Gia mở mã qr trên điện thoại của mình đưa cho Quý Thanh Viễn, anh cả, em hết tiền rồi, Quý Thanh Viễn quét mã, chuyển 2 vạn, Hề Gia nhanh chóng lấy tiền, Quý Thanh Thời cũng rất tự giác, đã mở sẵn khung quét mã, chuẩn bị bắn tiền, lấy tiền tiêu vặt xong, tâm trạng của Hề Gia cao thêm mấy chỉ số. Bây giờ cô cũng gia nhập vào hàng ngũ những người ưu tú thu nhập mấy vạn một ngày, hề gia ra sân, không thấy xe của cô đâu, chắc là đi bảo dưỡng rồi. Cô nói quản gia đưa cô chì khóa chiếc xe thể thao của quý thanh thời, tiêu sái ra cửa, chiếc xe có biển số ngày sinh nhật của cô đang ở trong sân biệt thự nhà Mạc Dư Thâm. Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng cũng là một ngày bình thường, các nhân viên công tác ở câu lạc bộ vẫn làm việc bình thường, võ dương giả bồ vừa mới lái xe đến. Ở trong bãi đổ xe chờ hề gia, hề gia ngênh ngang lái chiếc xe thể thao mà tới, võ dương lùi xe, dừng hẳn, hề gia đậu xe ở kế bên cạnh anh, dương dương, chào buổi sáng, cuối cùng cô cũng nhớ được anh, võ dương hít sâu mấy cái, đẩy cửa bước xuống chào hỏi như trước đây, chào buổi sáng, hai người sống vai đi vào sân huấn luyện, bầu trời mây mù mờ mịt lạnh lẽo, trời đông giá rét, gió lạnh lá khô, cỏ đuôi chó héo úa, xung quanh là một mảnh điều hiu. Cái gì cũng không thay đổi, chỉ có thời gian của cô so với người khác chậm hai năm, kỹ thuật cưỡi ngựa của cô cũng không biết đã đi lùi đến cỡ nào, võ dương có chút lo lắng, không biết nên giải thích như thế nào, lời căng dặn của quý thanh thời vẫn còn văng vẳng bên tai, cậu nhớ đừng nói cho con bé biết là nó bị bệnh, xảy ra nhiều chuyện như vậy, con bé không nhớ ra những điều vụn vặt sẽ để tâm trong lòng, tâm lý sẽ sẵn sinh vấn đề, gia da, bàn bạc với cậu một chuyện. Võ Dương cẩn thận tìm từ, Hề Gia xoay mặt, nói đi, Võ Dương, lát nữa cậu tập luyện, có thể gãi vờ như kỹ năng của mình không được tốt lắm, kỹ thuật đi lùi, Hề Gia không hiểu, Võ Dương, tôi vừa nhận được điện thoại của vài huấn luyện viên nói là có mấy người kỹ thuật đi lùi gây gớm, thiếu nước hoài nghi cuộc sống, tôi nghĩ chắc là do trời lạnh, cho dù là người hay ngựa thì cũng không được linh hoạt cho lắm, lần đầu Hề Gia nghe được cái lý do lạ lùng như vậy nhiệt độ kiểu này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngựa là bao, nhưng cô vẫn đáp ứng, làm một dấu ok. Huấn luyện viên người nước ngoài và người thuần phục ngựa của cô đã chờ sẵn trong sân. Đã một năm lẻ một tháng bọn họ không cùng nhau tập luyện, bọn họ cũng từng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Huấn luyện viên cho hề gia một cái ôm cổ vũ như thường ngày rồi bắt đầu một ngày huấn luyện vừa vui vẻ vừa gian nan. Hề gia đi thay quần áo, không có một điểm khó chịu nào, cô ngồi lên lưng ngựa, Vẫn tự nhiên như cũ, mãi đến khi tập luyện vượt chứng ngại vật cô mới cảm thấy mệt mỏi, trong một giây cô đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống này, nhưng cũng may trước đó Võ Dương đã làm công tác tư tưởng cho cô nên cô cũng không cảm thấy quá nhụt chí. Võ Dương không đứng ở sân huấn luyện mà đi lên phòng quan sát nhìn vào màn hình huấn luyện của hề gia, hai tay không khỏi nắm chặt trong suốt quá trình cô cưỡi ngựa, trái tim cũng theo vó ngựa mà rớt lên rớt xuống, dao động dữ dội, tâm hồn của cô vẫn chưa theo lên lương ngựa. Đó là Võ Dương nghĩ vậy, kết thúc huấn luyện buổi sáng, Võ Dương thở phào một hơi, trắng cũng lấm tấm mồ hôi, anh còn khẩn trương hơn cả lần đầu mình cưỡi ngựa, Võ Dương trở về phòng làm việc của mình, chờ Hề Gia đến tìm anh ăn trưa, anh viết báo cáo bằng chữ về tình hình của Hề Gia buổi sáng rồi gửi cho Mạc Dư Thâm, anh cũng sao chép gửi qua cho Quý Thanh Viễn và Quý Thanh Thời, Dương Dương, âm thanh của Hề Gia vọng đến, ở đây, Võ Dương tắt hộp thư, Mở đại một cái giao diện nào đó lên, hề gia mở cửa tự vào khung, không có ý muốn vào, cái cầm khẽ nhất lên, đi thôi, đến nhà ăn, võ dương cầm áo khoác lên, tiết trời chuyển lạnh, kỹ thuật của cậu có bị ảnh hưởng không, hề gia gật đầu, cậu cũng nói với bọn họ là tôi cũng đi lùi thiếu điều hoài nghi nhân sinh luôn, võ dương âm thầm thở hát một hơi, lo lắng trong lòng cũng buông xuống, đợt này không biết không khí lạnh mang theo cái gì tràn về mà ảnh hưởng đến cả mấy con ngựa. Hề gia cười, mang theo nước vong xuyên, con ngựa uống xong cũng quên luôn chúng ta là ai, võ dương cũng cười, ai biết được đúng như vậy thì sao, hề gia cũng không có nhục chỉ vì ba cái quỷ cái yêu này, thiên nhiên vốn là rất thần kỳ, đến nhà ăn, không có ai nhìn chầm chầm hề gia, gặp người đối diện cũng gật đầu coi như chào hỏi, lúc chờ cơm, hề gia chơi điện thoại, tài khoản Weibo 30 triệu fan của cô đang ở chỗ mặt dư thâm quản lý. Sau đó anh đăng ký cho cô một cái tài khoản mới, Hề Gia không chú ý tới một ký tự kỳ lạ trên tài khoản của mình, ảnh đại diện và ảnh nền vẫn như trước kia. Cô tìm Weibo của Chu Minh Khiêm thả like cho một trạng thái mới nhất của anh. Hôm qua Chu Minh Khiêm vừa đăng Weibo tuyên truyền cho, trong hình là một cuộc họp báo có tất cả các diễn viên đoàn phim tham gia. Này, bạn gái cũ của cậu cũng tính gia nhập giới giải trí hả? Hề Gia thấy Úc Phỉ trong hình trực, Võ Dương không hiểu, Úc Phỉ là người mẫu. Hai năm gần đây độ nổi tiếng tăng mạnh, mỗi ngày đều anh tạc trên show diễn lớn nhưng chưa nghe nói có ý định gia nhập diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng cũng lâu lắm rồi anh không có chú ý đến tin tức của cô, hề gia đưa di động cho Võ Dương xem, cậu vẫn không đi tìm bạn gái mới có phải là muốn vãn hồi không, Võ Dương không lên tiếng, may là cô đã quên được chuyện tình tay ba máu chó của anh, Dư An và Úc Phỉ, Úc Phỉ là khách mời đặc biệt trong, chính là vai diễn đứa con gái ngoài giá thú của ba nữ chính. Là người mẫu lớn lên ở nước ngoài, Chu Minh Khiêm có quen biết với người đại diện của Út Phỉ. Lúc đang tìm diễn viên thì Chu Minh Khiêm cảm thấy khí chất và ngoại hình của Út Phỉ khá hợp với tạo hình nhân vật nên cuối cùng quyết định cho Út Phỉ nhận vai diễn người mẫu đó. Tất cả những bộ đồ xa xỉ mà Úc Phỉ mặc trên người trong phim đều là do Hề Diệp Lam tài trợ. Trong đó có một cảnh Úc Phỉ và Khương Thấm giằng co với nhau làm rớt bể cái TV đen trắng. Bởi vì trạng thái biểu cảm của Úc Phỉ có vấn đề nên cảnh đó quay đi quay lại 6 lần mới xong, làm bể hết thảy 6 cái tivi đen trắng, quần áo cũng phá hư hết, khó mà sửa lại. Hề Diệp Lam nói không có vấn đề gì, quần áo cũ vốn là để lưu làm kỷ niệm, cũng không còn mặt nữa. Lúc quay phần của Úc Phỉ là hôm Hề Gia ngồi trong nhà gỗ nói chuyện điện thoại với Võ Dương, sau đó bị tuyết rơi vào đầu khiến cho mắt mù vài giây mà ôm nhầm Chu Minh Kim. Sau đó lại đi bệnh viện nên có vài việc ở trường quay cô không biết, ở đoàn phim lúc đó chỉ có mỗi dư an là biết Úc Phỉ, cô dặn tất cả bí mật xuống đáy lòng không để cho ai biết, võ dương trố mắt nhìn tấm ảnh chụp chung của Úc Phỉ và đoàn phim, rốt cuộc dư an phải nhịn thế nào mới qua được mấy ngày Úc Phỉ ở đoàn làm phim.